Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Tôi tính kéo bi thuốc lào theo thói quen thì bất giác ông dừng lại. Hai tay giật mạnh vì dường như ông nghe có tiếng chân ai đi rất nhẹ bên hông nhà. Con chó mực chẳng hiểu sao từ lúc sùa ở gốc gạo đêm qua thì trở nên khắc hẳn. Nó theo ông như hình ví bóng. Điểm qua thiết chủ mình khép cửa con chó nhanh chân trui tọt xuống gầm giường. Ông Hà su mấy lần con chó chẳng chịu nhúc nhích Phần vì say rượu, phần vì ngoài nhà cũng chẳng có gì để canh trộm, nên ông Hà cũng tặc lưỡi mà cho nó ngủ luôn dưới gầm giường. Hầy như con mèo cũng phát hiện ra tiếng chân người đi bên trong nhà, cho nên nhanh chóng trôi từ gầm giường ra. Chuyện lại xảy ra hệt như tối qua, con chó cứ đứng nhìn lù lù bên ô cửa sổ rỉ chu lên mấy chạng, vừa chu vừa tiến sát lại gần chủ của mình. Tiếng bước chân chợt im bặt trả lại không gian im mắng chỉ có tiếng cò kè cốc ngoé, tiếng rình rích của đám dế vang lên kêu lên từng chập. Theo phần xạ tự nhiên, ông Hà tiến lại góc nhà, tay lăm lăm cầm cây gậy gỗ lim và lén ròng quát. "Tên nào đấy? Tên nào rình mò nhà ông đấy?" Ở bên ngoài chỉ có màn đêm im lìm và tiếng kéo kẹt của rặng tre đáp lại. Ông Hà dò dẫm tiến ra ghế sát vào bên ô cửa, hé hé mắt nhìn ra bên ngoài. Một lúc sau mới trở vào giường. Chờ thiếp đi được bao lâu thì tiếng bước chân lại phát lên và ngừng lại bên ô cửa sổ. Ông Hải bằng hoàng ngồi bật dậy lắng tai nghe. Đang hoang mang nửa mê nửa tỉnh thì những tiếng cọt kẹt lại phát ra nhè nhẹ. Lần này là ở cái vổng đi góc nhà mà ông hàng hay nằm ngả lưng sau mỗi bữa trưa. Ông Hà trong máy bước hẳn xuống giường, rồi với tay vặn sáng ngọn đèn dầu, nhanh chân tiến ra. Ông dật mình thẳng thốt về chiếc võng vẫn còn đung đưa nhè nhẹ, chứng tỏ là vừa có người ngồi. Nhưng lạ thay trời không có gió mà cũng chẳng có ai ngoài ông trong căn nhà ba gian này. Tiết trời mùa đông rét cắt da cắt thịt, lạ thay chẳng có cơn gió nào. Không gian trong căn nhà bí bách đến mức ngó thở, nhưng lạnh lẽo đến tận xương thủy. Ông Hà cứ đứng thất thần nhìn cái võng rồi lật đật trở ra chiếc chống tre ngồi xuống. Trong đầu là bao nhiêu suy nghĩ ngổn ngang. Ông bần thần nhớ lại những lời bác nói trước lúc mất. Mảnh đất nhà mình có quỷ ám đó con, bản thân ta đã gặp nó nhiều lần. Lúc nó hóa ra người đàn bà tóc tai rũ rượi, lúc lại hóa ra đứa trẻ con trắng ngần. Sau khi ta chết thì bán mảnh đất này đi, kẻo có ngày vong mạng. Lời chân chối của ông bác cứ dội lên đều đều, làm cho ông Hà hoang mang lắm. Cho đến khi những tiếng bước chân nhẹ nhẹ tiếp tục đạp trên lá khô, mới kéo ông Hà trở lại hiện thực. Ông và vã hết mồ hôi dưới tiết trời lạnh giá. Ông đứng bật dậy theo phản xạ rồi lớn giọng hỏi: "Ai? Ai ngoài cửa đấy?" Ông Hà hỏi đến lần thứ 3 mà cũng không có ai đáp lời. Ông đánh bảo gión gen tiến ra mở cửa. Cơn mở cũng lao luôn ra cửa và ngồi xuống chừng mắt nhìn vào không trung chốc mắt. Gió bên ngoài chỉ là một không gian đen kịt. Một luồng âm phong chợt kéo về vụn vọt và đám lá chuối cọ vào nhau xào xạc. Tiếng kéo kẹt đến rợn người của rặng tre lại rung lên, làm cho ông Hà cũng thích chột dạ. Bần thần mấy giây ông Hà mới tính quay về nhà vì gió rét quật vào da thịt mỗi lúc một mạnh hơn. Chỉ đi được 3 bước thì ông Hà chợt khựng lại lắng tai nghe. Vang trong tiếng gió tiếng xào xạc của cây cối là những thanh âm cực kỳ quái dị. Nó hệt như là tiếng đàn bà khóc rưng rức, có lúc lại là tiếng trẻ con cười đùa, tiếng ấu ơ du con âm vang đến thất tục. Con bừng bất chợt kêu ư ử rồi cúp đuôi chui toạt vào gầm giường. Ông Hà tái mặt quay người lại, ông kinh hãi rú lên rồi ngã lăn ra đất. Sau lưng của ông tự bao giờ có người đàn bà đầu tóc bù xù, dính đầy bụi đất, khuôn mặt trắng như sáp đang đứng im nơi khoảng sân trước mắt. Cách chỗ ông đứng chỉ độ chục bước chân, Ông Hà Hải Hồng ngồi bật dậy bàng hoàng nhận ra đó chỉ là một giấc mơ. Ông Hải Hồng đưa tay lao đám mồ hôi ướt đẫm trên trán, rồi ngồi tựa lưng vào thành giường thở hồn hền. Dường như cơn ác mộng vẫn còn làm ông ám mạnh lắm. Nên ông vén chức mộng trắng đục mà nhanh chân chui ra ngoài. Bao nhiêu đèn đuốc trong nhà ông thắp sáng rực, căn nhà nhanh chóng ngập tràn sinh khí, xô tan đi cái lệnh lẽo đến tận xương tuổi. Ông Hà ngồi thất thần hồi lâu rồi đứng dậy thấp nhanh mấy nét nhang trên bàn thờ, rồi lầm rầm khấn vái điều gì đó. Nhang bắt lửa tỏa ra ánh sáng lờ mờ, làm cho không gian thêm phần âm u kỳ bí. Ông bằng hoàng ngồi xuống nhớ lại những gì biến cố đã xảy ra trong mấy năm gần. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net